Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3009 Thủy Tinh Cầu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua Thanh nhan tôn giả nhất thời nuốt không trôi trong lồng ngực nộ khí Lại đổi lấy thiếu chút nữa vẫn là kết cục Băng phách đi vào này giao diện chính là một cỗ hóa thân đúng vậy Nhưng mà thực lực cũng không phải chính là một gã độ kiếp sơ kỳ tu. Tiên giả có thể so sánh với hóa thân pháp lực, vốn là tựu so sơ kỳ tu sĩ hơn hẳn một ít. Sở tu luyện tông pháp càng là quy lực to đến thần kỳ. Tùy thân chỗ mang theo vài món bảo vật cũng có tất cả bất phàm công, dụng. Điều này cũng làm cho khó trách một phen đại chiến hậu thanh nhan tôn. Giả hội đại bại thiếu thua. Cũng may hắn dù sao cũng là độ kiếp cấp. Bậc tu tiên giả thực lực đến nơi này cấp bậc, hoặc nhiều hoặc ít, lại. Làm sao có thể không có tu luyện qua bảo vệ tánh mạng bí thuật. Mắt thấy tình thế nguy cấp, hắn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Đem hết tất cả vốn liếng cuối cùng từ băng phách hóa thân trong tay. Đào thoát. Nhưng mà chỗ trả giá cao cũng không phải chuyện đùa, nói bản thân bị. Trọng thương cũng không đủ. Cũng may băng phách tuy là tâm ngoan thủ. Lạc chân ma thủy tổ lúc này đây lại được làm cho người chỗ tạm tha. Người cũng không có nghĩ qua trảm thảo trừ căn. Thanh nhan tôn giả đại thở dài một hơi cuối cùng là đã nhận được thở. Chi tức. Nhưng hắn vẫn không dám khiên thường. Không nói đến băng phách có khả năng cải biến chủ ý. Bạch mình bản thân bị trọng thương tin tức một khi truyền đi trước. Kia đoạt được lỗi đối đầu tựu sẽ không bỏ qua chính mình. Khẳng định bỏ đá xuống giếng. Cho nên việc cấp bách là chạy nhanh nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ cần có. thể đem thương thế dưỡng tốt, vậy thì mọi sự đại cát. Nhưng mà đạo lý tuy đơn giản thật muốn làm. Nhưng lại ngàn khó muôn. Vàn khó khăn. Cùng băng phách một trận chiến. Hắn tuy nhiên may mắn đào thoát. Nhưng. Chỗ bị thương. Lại thật là không phải chuyện đùa. Cần muốn hào hào. Điều dưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục. Sao có thể đã nói xong ngay. Đây. Việc này gấp không được. Hiện tại nhất bước thiết tự là tìm kiếm nhất an toàn bộ tu dưỡng. Chỗ. Động phủ của mình. Hắn tạm thời chắc chắn sẽ không trở về chỗ ấy mục. Tiêu quá rõ ràng. Cân nhắc lợi hại. Hắn lựa chọn tại lôi không đảo tu dưỡng sinh lợi. Mặc dù mình tự là cùng băng phách ở chỗ này một phen đại chiến. Nhưng. Mà chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng an toàn nhất. Hơn nữa hắn cũng không phải tại lôi không đảo bế quan ngồi xuống. Mà. Là giấu ở chính mình một giây lát. Chốt lát bảo vật bên trong. Cái kia bảo vật cửa vào cố nhiên là tại lôi không đảo đúng vậy. Nhưng là phi thường ẩm nấp đấy. Tin tưởng coi như là băng phách tiên tử đi mà quay lại, muốn tìm được. Mình cũng là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Bình tâm mà nói, lão quái vật lần này tính toán đúng vậy. Nhưng mà giấy không thể gói được lửa, cơ duyên xảo hợp, hay vẫn là bị... Lâm Hiên đã tìm tới cửa. Lúc này cái kia lão quái vật đang tại trong mật thất bế quan ngồi. Xuống đột nhiên hình như có nhận thấy mở mắt ra. Hắn trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, sau đó ngẩng đầu như mật thất. Một góc nhìn qua tới. Tại đâu đó, lơ lứng một trắng noán thủy tinh cầu. Đó cũng không phải cái gì không dậy nổi bảo vật, nhưng lại có quan. Chắc hiệu quả bất luận ai tiến vào cái này dây lát, chốc lát chi. Bảo cái này thủy tinh cầu thượng diện đều có thể có sở cảm ứng đấy. Quả nhiên cũng không thấy thanh nhan tôn giả có cái gì động tác cái. Kia thủy tinh cầu tự như có sinh mạng chính mình sáng đi lên. Lại như là phù dung sớm nở tối tàn gần kề đã qua dây lát, chốc lát. Ông Phu cách kia linh quang tự ảm ra rồi, nhưng mà trong thủy tinh, cầu lại xuất hiện một bức rõ ràng hình ảnh. Đó là một dòng lớn sơn cốc, trong sơn cốc có một ít tiểu nhân thảo. Nguyên đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ, nhưng làm cho người trúc mục. Đích nhưng lại dùng một lát thạch đầu xây mà thành đại điện. Bất quá thanh nhan tôn giả ánh mắt, lại tập trung ở đại điện phía. Chỗ đó đứng đấy một dung mạo bình thường thiếu niên. Không cần phải nói đúng là lâm hiên. Thằng này. Thanh nhan tôn giả nhíu mày. Thì thảo tự nói thanh âm truyền vào lỗ. Tại nhưng mà lời còn chưa dứt. Cái kia trong thủy tinh cầu thiếu niên lại phản phất là cảm thấy hắn. Nhìn xem giống như lại quay đầu sọ. sông hắn cười nhẹ một tiếng. Oanh. Kinh thiên động địa tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tai thủy tinh cầu. Bên trên bạch quang hành động lớn, mặt ngoài rõ ràng có vô số mạng. Nhện vết giản hiện hiện mà ra. Hảo tiểu tử rõ ràng dám hủy ta pháp khí. Thanh nhan tôn giả giận dữ, biểu hiện ra khí thế không tầm thường. Nhưng mà thanh âm ngữ khí, lại ẩn có vài phần ngoài mạnh trong yếu. Hương vị ở đâu đầu? Cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Giờ này khác này chính mình nổi. Tâm là cỡ nào sợ hãi. Thiện giả bất lai. Lai giả bất thiện. Cái này mấu chốt nhi quả nhiên. Hay vẫn là gặp phiền toái. Tiểu gia hỏa này có chút quen mặt. Nhất thời một lát. Mặc dù không có. Đem lai lịch của hắn biết rõ ràng. Nhưng độ kiếp kỳ là xác định không. Thể nghi ngờ. Làm hắn sợ hãi chính là đối phương thần thức Cái kia thủy tinh cầu bảo vật huyền diệu Hắn rõ ràng nhất Rõ ràng là Phi thường ẩm nấp Nhưng mà mới nhìn thoáng qua tự bị đối phương Phát hiện Cái này cần phải độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả Mới có đáng sợ như thế Thần thức kia mà Thất lạc sao diện Lúc nào ra áp như vậy nhân vật Hơn nữa hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình rồi. Trong lòng của hắn kinh nghi, nhưng là không muốn ngồi chờ chết. Đối phương rõ ràng ba phát hiện chính mình, nói cách khác, mình coi. Như muốn tránh cũng không kịp. Đáng giận. Thanh nhan tôn giả sắc mặt tối tâm phiền muộn được phản phất muốn. Chảy ra nước rồi. Là phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi. Nghiến răng nghiến lời thanh âm truyền vào lỗ tai chuyển cho tới bây. Giờ cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Thanh nhan tôn giả bỗng nhiên đứng lên trên mặt cái kia sám trắng khí. Tức lái đi không được thương thế của hắn tuy nhiên khá hơn một chút. Nhưng dù sao còn chưa có khỏi hẳn. Tay áo phất một cái ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai nhưng lại động. Phủ đại môn ầm ầm mở ra, sau đó hắn quay tiếp một vòng, hóa thành một. Đạo cầu vòng kích bắn hướng chân trời, rất nhanh tự biến mất không. Thấy gì nữa? Bên kia, Lâm Hiên để sau lưng hai tay, lặng lặng lơ lượng ở trên hư. Không thượng diện. Cùng thanh nhan tôn giả hồn hển so sánh với Lâm Hiên thần sắc, đó là... Bình tĩnh thong song vô cùng cái này dây lát, chốt lát chi bảo diện tích không nhỏ, nhưng đối với phương thân hình đã bảo lộ vậy thì không chỗ có thể trốn. Đối phương không phải đầu ngốc, tin tưởng sẽ không làm cây này vô vị. Giấy rua, cho nên chính mình chỉ cần phải ở chỗ này ôm cây đời thỏ. Tin tưởng chính hắn tựu sẽ tới. Đối với phán đoán của mình, Lâm Hiên tin tưởng mười phần, hơn nữa rất. Nhanh tự ứng nghiệm rồi Gần kề đợi trong một giây lát công phu Phía trước bén nhọn tiếng xé Gió chuyển vào lỗ tai Một đảo cầu vòng từ xa mà đến gần đi vào trước Người trăm trưởng xa xa Sau đó kép một tiếng dừng lại Hào quang thu Liếm lộ ra một áo bào xanh lão giả dung nhăn Gặp lâm hiên bình tĩnh thong rong lơ lượng Tại đâu đó thanh nhan tôn Giả sắc mặt càng phát ra khó coi Mà lúc này Một cái ý niệm trong đầu Như tốc độ ánh sáng giống như Tại trong đầu của hắn Dần hiện ra đến Ngươi là Lâm Hiên Khó tự trách mình cảm thấy Nhìn quen mắt Nguyên lai like là theo U Minh Ám Vương phát ra ra treo giải thưởng Trong bái kiến Chỉ là treo giải thưởng Trong nói được rõ ràng Họ lâm tiểu ra họa Này rõ ràng chỉ là một phân thần hậu kỳ tồn tại, lúc nào cũng tiến. Giai đến độ kiếp rồi. Thanh nhan tôn giả có chút hoảng hốt, thậm chí một lần cho là mình. Nhận lầm, dù sao phân thần cùng độ kiếp biểu hiện ra không sai biệt. Nhiều, nhưng muốn phóng ra một bước kia nhưng lại ngàn khó muôn vàn. Khó khăn đấy. Ánh mắt của hắn không khỏi lại đang lâm hiên trên người tinh tế giò. Xét, ngươi nhận ra ta, Lâm Hiên lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng, đã hiện thân không sai. Chỗ, Lâm Hiên tự không có tính toán lại che giấu cái gì, thân phận bảo. Lộ thì như thế nào, đối phương chẳng lẽ còn có thể còn sống ly khai? Sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?